chiếc đàn piano màu gỗ đỏ khi còn trẻ tôi là nhân viên bán hàng cho một công ty kinh doanh đàn piano ở đường Louis New York một lần cửa hàng của chúng tôi nhận được một đơn đặt hàng là một bưu thiếp đến từ dùng đông nam bang Missouri trên bưu thiếp có viết xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gỗ đỏ tới cho cháu của tôi tôi sẽ trả góp 10 đô la mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà qua nét chữ tôi có thể đoán được người viết là một bà cụ bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại Kính hết cả tấm thiếp chỉ chừa ở mặt trước một cái khung nhỏ để ghi địa chỉ tất nhiên là công ty chúng tôi không thể bán piando trả góp được nên chúng tôi đã phớt lờ tờ bưu thiếp đó đến một ngày cửa hàng nhận được nhiều đơn đặt hàng từ vùng đông nam Missouri chúng tôi phải chở đàn đến giao luôn tiện tôi tới địa chỉ ghi trên tấm bưu thiếp của người muốn mua đàn trả góp gần giống như sự tưởng tượng của tôi một bà cụ sống trong túp lều lụp xụp bên cạnh một cánh đồng cằn cỗi sàn của căn lều rất bẩn đàn gà thì chạy nhảy lung tung không có xe không có điện thoại chỉ trừ một máy nhà dột nát. người mà bà cụ định mua đàn tặng cho chính là cháu gái của bà cô bé lúc đó khoảng 10 tuổi Mặc váy áo giá chặn giá trịt và đi chân trần lắm lèm bùn đất. Tôi giải thích cho bà cụ rằng chúng tôi rất buồn vì không giúp được cho bà cụ. Nhưng điều này không làm cho bà cụ từ bỏ ý định của mình. Cứ 6 tuần một lần, chúng tôi lại nhận được một tấm bưu thiếp y hệt như nhau. Chỉ cần một cái đàn piano màu gỗ đỏ và lời hứa rằng sẽ trả 10 đô la mỗi tháng. Khoảng hai năm sau đó tôi mở công ty riêng và thường xuyên đi giao đàn piano cho khách hàng. Có một lần tôi đăng quảng cáo trên báo Missouri, ngay lập tức tôi nhận được tấm bưu thiếp như đã từng nhận ở công ty cũ. Trong hàng tháng trời, tôi cũng làm ngơ trước những tấm bưu thiếp đó. Dừng rồi một hôm, công ty nhập về một số đàn piano kiểu mới, trong đó có một chiếc đàn màu gỗ đỏ. Dù biết là doanh thu của công ty có thể giảm sút nhưng tôi vẫn quyết định đưa chiếc đàn lên xe và chở tới nhà bà cụ. Tôi nói rằng nếu bà cụ trả 10 đô la mỗi tháng thì phải trả 52 lần. Tôi đặt chiếc đàn Pijano vào chỗ ít có khả năng bị dột nhất. Tôi cũng dặn bà và cháu bé giữ cho bọn gà đừng có chảy lên làm bẩn chiếc đàn mới, rồi lên xe quay về, coi như mình đã cho không một cây đàn. Thế nhưng cứ đều đặn mỗi tháng, tôi lại nhận được 10 đô la gửi đến bằng đường bưu điện. Chuyện này đã xảy ra liên tục trong 52 tháng. Đôi khi còn có cả những đồng tiền xu được băng dính chặt vào trong bưu thiếp Trong suốt hơn 20 năm, tôi mới có cơ hội trở lại Missouri và ghé vào một nhà hàng để dùng bữa. Bất chợt tôi nghe được tiếng đàn piano tuyệt hay do một cô gái xinh đẹp chơi. Tôi lại gần cô gái và đứng mãi bên nghe nhạc. Bản nhạc chấm dứt tôi là sự bắt chuyện với cô. Và đúng là một điều kỳ diệu. Tôi phát hiện ra cô gái này chính là cô bé mặc váy áo giá trong căn lều dột nát năm xưa. Cô gái kể, từ khi được bà đặt mua cho chiếc đàn piano màu vũ đỏ, cô đã chăm chỉ luyện tập và lớn lên giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trường và địa phương. Bây giờ cô đã có gia đình, nhưng bà cô đã mất cách đó hai năm. Tôi hỏi cô, cô có biết bà cô làm thế nào để mua được chiếc đàn giá trị như vậy vào thời điểm đó hay không? Cô gái bảo rằng lúc đó mình còn quá nhỏ, nên không biết và bà cô cũng không có nhắc tới điều này. Còn tôi, một người xa lạ đang đứng trước mặt cô gái, lại hiểu rõ bà của cô, người đã tích góp, và tận tiện từng đồng tiền như thế nào để trả cho chiếc đàn màu gỗ đó ấy tôi chia tay cô gái và bước đi thật nhanh vì bạn biết đó tôi không bao giờ muốn để cho người khác biết được mình đang khóc